báo dâm phụ Tác giả Ngọc Giọng kệ Huy An Trợ diễn Kim Linh Kính thưa quý vị, quý vị có bao giờ tự hỏi Liệu có một người phụ nữ với vẻ ngoài đáng thương, không nơi nương tựa Lại có thể mang trong mình những tâm cơ xảo quyệt đến mức nào hay không? Và khi người phụ nữ được vợ chồng của hậu vào quế cư mang từ ở dưới chồng sông lạnh lẽo Ai cũng nghĩ đó là khởi đầu cho một ân tình Nhưng liệu đây là sự may mắn tình cờ hay là bước đầu tiên trong một kế hoạch cướp chồng Chiếm đoạt gia sản đầy tàn độc? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết Để xem sự thật đằng sau, lòng tốt của gia chủ sẽ được đền đáp bằng chân tình hay bằng những âm mưu không thể nào ngờ tới. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã kể đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện dù quý vị và kênh, thì xin mời quý vị... Hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của chúng tôi Và phần thế lệ An đến kèm ở dưới phần bình luận Sẵn nhớ đăng ký ủng hộ kênh giùm tôi nghe Và một chút nữa ở phần cuối truyện An có một cái thông tin bé bé Muốn nhờ quý vị tư vấn giúp An He. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện ma Lê Huy An Cơn mưa đêm trĩ trả trút xuống, làm dòng sông càng thêm âm u rạnh lẽo. Mùi hơi đất hai bên bờ bốc lên ngai ngái, qua lẫn với tiếng mấy con quền quàng kêu từng tràn dài, nghe não trụt. Giữa cái không khí lạnh lẽo đó, phi khoác bộ ba ba đen, đầu đầu nó lá, lặng lẽ trèo xuồng về căn nhà lá dựng sát bến nước, cạnh những trụng lúa của hai vợ chồng anh. Tới nơi, vì buộc xuồng vào cổng, rồi bước lên vợ. Ngôi nhà nhỏ vẫn còn le lối ánh đèn, nhưng khi anh đẩy cửa bước vô, thì trong nhà đã trắng tanh. Phi siết chặt hai tay đến nỗi gần xanh, quay ra phía sau, tìm thêm một lượt. Đến khi chắc chắn thơ không có ở trong nhà, anh tiện tay chụp lấy con dao chặt củi dựng ở góc bếp, rồi xăm xăm bước ra giữa mạng mưa đang dần nặng hạn vì cứ lầm lũi đi ngoài trong mưa đến khi trước mắt hiện ra một cái chòi chăn dịch lè lối ánh đèn dọc vừa tới gần từ trong chòi vọng ra tiếng cười khúc khích xen lẫn những âm thanh ái mùi một giọng nữ nhơ nhơ cất lịch khi nói có chút khụt hơi chứng tỏ vừa trải qua một cái dịp tốn rất nhiều sức lực thôi buông ra cho em mặc đồ vô còn gì à. Ngay sau đó giọng của một người đàn ông mật cười. cười Sợ cái gì Không phải em nói thằng Phi Nó đi tây tận ở trong phố kiếp Phụ ông chú nó cắt nhà hay sao <cười> Nó đi chắc cũng 10 ngày nửa tháng mới dì Có gì liền đâu mà em lo <cười> Thôi má <à. cười> Nghe tới đó Phi liền không nhịn nổi Bước nhanh vào đồng Trước mắt anh Là hai con người đang quấn lấy nhau Cả hai giật mình ngước lên Nụ cười trên gương mặt của thơ liền dụng tắt Phi lao thẳng tới Giờ giàu trong cơn nghiêng loạn Rồi la lên Ta phải giết chết hai đứa mẹo mã gà đồng tụi mày Mày là con quỷ cái Cái thứ lăn loạn khốn nạn Tin được Nhân tình của thơ Bị cô hất mạnh một cái Nên lãnh trọng một nhát dao dọc dài Nhưng Phi cũng nhanh tay Làm thấy một nhát trúng vào tay của thật Thờ đầu quá liền đập mạnh vào người của Phi khiến anh mất đà ngã cả đất. Nhân lúc tên được nhào tới giật lộn với Phi, thờ cuốn cùng gom đồ, cô gấp gấp đến mức không kịp mặc gì. Cứ như vậy mà nhông dông bỏ chạy. Định bụng sẽ đuổi đại vào cái bụi lùm nào đó để trốn đạm cho mặt xăng. Phía sau lưng, tiếng Phi vẫn la lên trong cơn miệng tiết Con chó! Mày đứng lại đó! Tao phải giết mày! Mày chết như tao Con cho Rồi ngay sau đó Thờ nghe giang lên những tiếng la thất thành Tiếp theo là những âm thanh Như dao bộ xuống vào trong sườn, Tạo nên những âm thanh Bập bập khô khóc đồng đêm Mặt thờ tái mét Vì nghĩ chắc phi đã tiễn được đi rồi Nếu cô không chạy cho nhanh Thì sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt của mình Nỗi sợ dâng lên đến ngẹt thở. Thơ dội vàng lao vào một bụi chuối cuốn cuồng mặc lại bộ đồ rồi bỏ chạy thục mạng vừa chạy cô vừa quái đồng nhìn lại trong lòng thấp thỏm sợ phi sẽ đuổi theo kịp cùng ngó quanh rồi trông thấy một chiếc xuồng của một nhà dân đang neo ở bến nước gần đó thơ đi nhào xuống dội giả chèo đi nhưng treo được một quãng cô bắt đầu qua mắt nhìn xuống cánh tay thấy giật mình khi thấy máu đã thấm loang ra một mảng Quà lẫn dính nước mưa chảy xuống lọc xô Ngoài trời cơn mưa vẫn dây chứt không ngừng Trước mắt cô nghẹ đi Sau đó cô gục xuống Mặc cho con nước đưa mình trôi đi xa hơn Thơ cậu biết mình đã xỉu đi bao lâu Cũng không rõ bản thân còn sống hay là đã chết Trong cơn mơ mạng Cô thấy phi đứng trước mặt mình Tay cầm con dao lầm lầm bước tới Tôi muốn dùng dậy bỏ chạy Nhưng tay chân cứng rỡn toàn thân như bị ai đó nghi chặt xuống đất, không thể nào cử quậy nổi. đến khi phi bước lại gần chỗ của thơ, cô mới nhìn thấy rõ bộ dạng của hắn. cả người hắn bê bết máu, cái đầu như bị chẻ ra, dịch não theo vết chém qua lẫn với máu đen chảy nhiễu nhão xuống theo từng cử động. thơ muốn la lên nhưng cố họng nghẹt cứng chỉ bật ra được những tiếng ú ớ đầy tuyệt vọng. cô đảo mắt nhìn quanh. Mong tìm được một ai đó có thể cứu mình Nhưng trội chợt nhận ra Nơi mình đang nằm Chính là căn trội chăn dịch của được Bốn bề lúc này tội ồn Vẫn que Không một bóng người Cứ như thể cô chưa từng chạy thoát khỏi tay của Phi vậy Hẳn cười lên như một kẻ điên Nắm lấy chân thơ kéo giật lại Rồi dơ dào bộ xuống liên tiếp Như thể muốn chặt cô ra thành từng khúc một Báo tươi ửa ra Một cơn đau tê dại ập tới Khiến thơ giật mình trọng tỉnh Cô bật ngồi dậy ngó quanh Không thấy phi động Chỉ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghe Thơ ôm chặt ngực thở khủng hẳn Tìm con đập tình thịch vì quản loạn Đúng lúc đó Một người phụ nữ nhìn vào Thấy cô đã tỉnh Liền tươi cười bước tới Rồi dội rót cho thơ một ly nước Em tỉnh rồi hả Trong người em thấy sao rồi Thơ trung trung nhận lấy ly nước bằng hai tay. Lúc này mới để ý đồ trên người của mình đã được thay bằng một bộ đồ khác sạch sẽ, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận. Cô Dượng ngồi thẳng dậy. Lúc này mới cảm thấy toàn thân mình đang đau nhức dữ dội. Thờ nói nhỏ: "Tay em còn hơi đau. Em cảm ơn chị đã cứu em nha. Nhưng mà chị tên gì vậy?" Người phụ nữ mỉm cười dịu giọng nói chị tên quý. Hôm qua mưa gió mà vợ chồng chị thấy em nằm xỉu ở trong suồng, rồi trời ngoài sông á. Cho nên mới tấp vô đem em lên ghe, rồi mới ghé nhà thuốc mời thầy qua coi cho em nè. Thầy mới về thì em tỉnh á. Mà nhà em ở đâu, để vợ chồng chị đưa em về. Nghe tới đó, thơ liền nhớ tới Phi. Nỗi sợ dâng lên khiến cô liền bật khóc nức nở. "Đừng chị ơi, chị đừng đem về đó. Nó muốn giết em đó chị." Xin chị thương thì thương cho trót Chị cứ em với Thấy thờ khóc Quế cũng mũi lòng dội vàng an ủi Thôi đừng có khóc nữa Em tên gì Người ở đâu Đúng lúc đó Anh hậu chồng của Quế Nghe tiếng nói chuyện liền bước vô Ngồi xuống bên cạnh vợ Để nghe thơ kể lại mọi chuyện Ta vừa khóc lóc Vừa bắt đầu kể một câu chuyện Do chính mình bịa ra Dạ Em tên là thờ Người ở xóm rảy á chị Em mới có 19 ha Chồng em tên Phi Mà anh không chịu mận ăn Suốt ngày chỉ lo đi nhậu Bữa hôm qua cũng vậy nữa Anh đi từ sáng sớm tới tối mệt mới chịu về Để ruộng rảy cho một mình em mận hết trơn Em mệt quá Nên khi anh về Em có cần nhận mấy câu Ai về Anh liền chạy ra sau nhà Rồi lấy chào chém em Em sợ quá nên Má chạy ra phong xuống xuồng rồi chèo đi Tìm người cứu giúp Đang chèo thì Em thấy chóng mặt Rồi mới xỉu luôn Tới khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi Thơ ngừng lại một chút Rồi khóc lớn hơn Giọng ngàn ngào Chắc là Tại số em mộ côi Không còn cha má Nên anh mới dám đối xử với em vậy Nghe xong câu chuyện, vợ chồng quốc hậu nhìn nhau một lúc, rồi quế lên tiếng trước. Vậy bây giờ em tính sao? Thờ rắc đầu, giọng trung trung. Dạ, em cũng chưa biết tính sao hết. Nhưng mà em biết chắc nếu gì đó, thì thế nào nó cũng giết em chết. Cô dụi nước mắt, nhìn quế bằng ánh mắt cầu khẩn. Chị ơi, chị có biết chỗ nào mới ngồi đợt không? Chị chỉ dùm em với... Em muốn rời xa cái xóm rẫy đó Rời xa thằng chồng coi em không ra con người kia. Anh chị ơi Anh chị cứu em với Cứu em với Thầy thờ khóc đến dàn dùa, Quế nhìn sang chồng rồi nói Anh ơi Đằng nào thì em cũng đang muốn kiếm người phụ giúp việc nhà Với lại phụ em chăm giường quýt Má mình bây giờ cũng già rồi Cứ để má ra mần giường hoài em thấy tội nghiệp má quá Mà thơ thì cũng không còn nhà để về. Thôi thì mình mướn thơ luôn ha. Anh thấy em tính vậy có đặng không? Hậu nghe như vậy thì cực đầu. Ờ, em tính sao cũng được hết á. Anh nghe theo em mà. Hậu nhìn vợ rồi bật cười, ánh mắt đầy cương chiều. Hậu năm nay 25 tuổi, má anh là bà bảy ngót. Hai má con anh vốn là kẻ ăn người ở trong nhà của ông ba trĩnh. Chà của Quế Nhà ông ba có một miếng giường quý rất là lớn Mà ông chỉ có duy nhất một đứa con gái là Quế Nên sau khi ông mất Toàn bộ đất đai nhà cửa đều do Quế thừa hưởng Từ ngày cha qua đời Quế một thân một mình gánh giác mọi việc May nhờ có hậu và bà bảy phụ giúp Nên không bao lâu sau Quế đã trành trẻ chuyện mừng ăn của gia đình Thấy hậu ngày đêm kè kè một bên chăm sóc, lo lắng, cũng phụ giúp cô rất nhiều trong chuyện mần ăn. Quế sau đó cũng siêu lòng rồi gật đầu ưng thuận làm vợ của anh. Hai người lấy nhau đã được sáu năm, có một cô con gái tên là Hạnh, năm nay tròn năm tuổi. Việc làm ăn của vợ chồng ngày càng khấm cá, gần đây quế bày cho chồng mua ghe, Tới mùa thì tự chảo quýt ở trong giường lên gia đình bỏ sĩ cho chợ độc mối. Tiền lợi nhờ như vậy cũng khá hơn. Còn ngày thường, hai vợ chồng để đi thu mua trái cây, đồ chảy quanh dùng rồi chở lên trận bán. Nhờ vậy mà gia đình phất lên thấy rõ. Ai trong xóm cũng ngưỡng mộ hậu vì có được người vợ vừa xinh đẹp, dịu dàng lại vừa giỏi giang, biết lo toan mật ăn. bên ngoài nhìn vô, Cuộc sống của hai vợ chồng coi bộ chiên mãn hạnh phúc lắm Nhưng trong lòng của Quế lại đang mang một nỗi khổ riêng mà ít ai hay Từ sau khi sinh con bé Hạnh Không hiểu sao cô mãi mà chưa có bầu được nữa Trong khi đó má chồng cô là bà bảy ngót Thì cứ ngày đêm mong mỏi cháu trai nối dõi Ban đầu bà còn ngẹn giọng Mỗi khi Quế chua trẻ thì nhắc khéo đôi câu Lâu dần thấy chuyện vẫn không tiến triển gì Bà bắt đầu trở nên khắc rỗng Thậm chí, dạo gần đây Bà còn hay giận cá chém thớt Nạt nộ cả con bé Hạnh Mỗi lần như vậy hầu đều đứng ra bên giật vợ con Cho nên trong nhà dạo này Thường xuyên vang lên tiếng cãi vã của anh Và tiếng khóc lóc muốt ức của bà bệ ngót Thấy cạnh đó Quế trầu lắm mà không biết phải làm sao Tạm thời cô muốn mướn một người về phụ trong năm con bé Hạnh để mỗi lần cô theo chồng đi buôn bán thì ở nhà vẫn có người lo cho con. Lỡ có bị nội trầy rồi khóc thì cũng có người đứng ra chỗ dành nó. Vậy là hai vợ chồng bàn bạc rồi quyết định mướn thơ về. Nghe tình được nhận ở lại thơ mừng trợ cứ cúi đầu cảm ơn trỗi trích. Sau hai ngày lên đên trên sông nước thì cuối cùng Ghe cũng cắp về bến nước của một căn nhà cổ khang trang nằm kế bên một vườn quýt trồng lớn. Ghe vừa cập bến, hậu nhảy xuống trước, buộc dây vô cọc rồi quay lại đỡ vợ. Quế bước xuống sau, không quên ngoái đầu lại diều thơ theo. Thơ chưa bình phục hẳn, cho nên đi lại cũng có chút khó khăn. Hai người vừa diều nhau đi vào trong sân, thì từ trong nhà con bé hạnh bỗng chạy ra, vừa thấy Quế. Nó liền nhào tới ôm chặt lấy má, nước mắt nước mũi tẹp lem nứt nở. Má ơi, má gì rồi? Con nhớ má lắm, ơi. Quế cúi xuống ôm con dậu lộc rồi dịu dàng dán lại mái tóc rối buộc của con bé. Cô xót xa hỏi. Sao con không kêu nội cột tóc cho con? Quế nhìn kỹ lại tay chân con bé, thấy chỗ nào cũng lắm lem dơ bẩn. Thậm chí trên người còn phản phất mùi hôi chua Một cơn xót xa không kìm được Dâng lên nơi khóe mắt Cô nghẹn giọng Bà nội cũng không tắm cho con luôn hả? Hạnh Con bé Hạnh lắc đầu Nhỏ giọng đáp chắc, chắc nội quên lắm má Mà mai mốt mấy chỉ con tắm đi Để khi má có đi đâu Thì con tự tắm Chứ con sợ nội tắm lắm Nó toàn sói nước từ trên đầu xuống Còn lạnh Rồi con sạch con không thở được má ơi Nghe con nói tới đó Mặt quế xa sầm lại Đúng lúc đó Bà bậy ngót từ trong nhà bước ra Cười nói với hậu Con về rồi hả à, Thôi vô tắm rửa đi Rồi chuẩn bị ăn cơm luôn nè Bữa nay má nấu canh chua cá hưu ngon lắm à Nói xong Bà mới để ý thấy thơ đứng bên cạnh liệt hỏi Ủa, ai đây bay Thấy vợ đang ôm con Hạnh mà im lìm Hầu biết trong lòng quế Đang giận má mịch lắm Liền lên tiếng trả lời thầy à, dạ, đây là thơ Sau này thơ sẽ ở lại nhà mình Để phụ vợ con mận công chuyện nhà Với lại coi sóc vườn quýt cho mà Bà Bảy nghe như vậy Thì cảm tràm Trời ơi, chuyện nhà có nhiều đâu Mà bài đặt mớ người chi cho tốn tiền không hả Thấy mắt của Quế đỏ lệch, sắp sửa cãi lại, thơ liền vội vàng nói trước. Dạ, xin bác đừng rầy chị mà tội nghiệp, tại anh chị thương cho hoàn cảnh của con, nên mới mướn con gì, coi như là cưu mang con thôi hà bác. Bà bậy ngót ngay như vậy thì cũng ẩm ờ cho qua, mướn thì cũng đã mướn rồi, bà không nói thêm nữa, bà quay sang đưa cái rổ cho Quế dặn. Má tánh qua nhà bà hơn, xin mớ bông xô đổ, mé sao nhà bà mọc nhiều lắm. Mà bay về rồi thì nè, bay đi hái đi Hái nhiều nhiều về nghe Thằng hậu nó thích ăn lắm à Hậu nghe như vậy Thì liền chụp lấy cái trộn à, Thôi, để cô đi cho má Rồi anh quay sang nổi dưới Quế, Em vô tắm Rồi nghỉ ngơi chút đi nghe Anh đi hái một chút về liền ha Rồi mình ăn cơm sau, em hen. <cười> Thế vậy thơ điền lên tiếng Để em theo phụ cho Rồi cả hai sách trổ qua nhà bà Hân. Nghe hậu nói qua chuyện, bà liền vui vẻ chắc họ ra ngoài sau nhà, chỗ gần mé mương, nơi mấy cây bông xua đũa đang trổ bông vàng trực. Vừa hái, bà Hân vừa hỏi chuyện thơ. Thơ cũng cởi mở kể lại vì sao mình lưu lạc tới đây. Nói chuyện được một hồi, bà Hân đi vô nhà lấy thêm mốt quay mì cho hậu đem về. Còn thơ với hậu thì lại tiếp tục hái bông. Đằng đuối húi, tay của thơ trô tình chạm trúng tay hậu. Hậu giật mình rút tay lại, rồi bực cười hề hề vì thấy phản ứng của mình có hơi quá. Hậu nhìn cũng đẹp trai, lại thêm làn da sạm nắng vì giải dầu mưa nắng nên nhìn càng thêm cứng cỏi. Đúng cái kiểu đàn ông biết mần ăn, chăm lo cho gia đình. Mấy ngày qua, thấy hậu chăm sóc, cưng chiều quế như vậy, trong lòng thơ bỗng nhang đình một nỗi khen tị âm ỉ. Sao cùng là phận đàn bà với nhau mà Quế lại tốt số tới như vậy, còn cô thì phải chịu cái cảnh lưu lạc cơ cực như thế này. Thơ chợt nghĩ, giả như phi được một nửa của hậu, thì có lẽ cô đã không ngoài tình cũng đã không đến nỗi phải chạy trốn trong nỗi sợ bị đuổi giết như thế này. Rồi cô lại tự nhủ, dù sao mình cũng trẻ hơn Quế. Nhàn sắc cũng đâu có thua kém gì Trên đời này Làm gì có con mèo nào mà chê mở Nên gặp lúc thuận tiện Thơ định thử phản ứng của hậu một chút Nhưng thấy thái độ của anh như vậy Thơ điên nhận ra rằng Nếu bây giờ mà mình làm quá E rằng chưa kịp chen chân vô Thì đã sớm bị đuổi khỏi nhà mất rồi Thơ liền chống chế gượng cười à, Em xin lỗi nghe Chắc tại nắng quá nên em không thấy. Hậu cười xòa, lắc đầu. <cười> Có gì đâu, à, tại anh cũng hơi giật mình chút thôi ha. <cười> Đúng lúc đó, bà Hơn từ trong nhà xách ra một chỗ khoai mì đưa cho Hậu rồi nói. Nè, đem về nấu ăn đi. Khoai này tao trồng á, bữa hôm qua tao nhổ nhiều quá nên cho bay mớ nè. Bữa cơm chiều hôm đó, Quế lặng lẽ ăn. Chỉ tỉnh thoảng gấp thức ăn cho con bé Hạnh Cô công nói gì Bà Bảy cũng không buộc mở miệng Dạo này mỗi lần đi chợ Nghe bà này khoe cháu trai Bà kia khoe cháu trai Lòng bà Bảy càng sốt ruột. Vậy mà mỗi lần nhắc tới chuyện con cái dưới quế Thì cô cứ trơ trơ cái mặt ra đó Rồi cũng không thấy có động tĩnh gì Bà Bảy lặng lẽ liếc nhìn thơ Rồi thở dài Tướng người Cú Thơ coi bộ là mắng đẻ lắm Giá mà Quế cũng có được cái tướng đó Thì bà đâu đến nổi Phải mong cháu trai tới mòn mỏi như vậy Tối hôm đó Thấy vợ con đã ngủ say Hậu bước ra gian trước Thấy má của mình còn ngồi bên khơi trầu Anh liền lại ngồi xuống bên cạnh bà Nhỏ giọng hỏi Má Sao mấy bữa trước Má không tắm cho con hành về má Bà bậy ngót về phía buồn trong rồi nói Nó đâu có chịu để yên cho tao tắm Tao vừa đụng vô là nó khóc âm um sầm lên hà Nên tao ghét Tao không tắm luôn chứ thì sao Nghe vậy hầu khó xử Giọng trục xuống Má Bé Hạnh dù sao cũng là cháu của má mà má Sao má lại đối xử với con nhỏ như vậy chứ Bà bậy ngót đập tay xuống bàn càng giọng Nhưng mà tao cần cháu trai Tao đâu có cần cháu gái Mà con gái thì cũng thôi đi, đằng này nó hãy nó giống gặt má nó hà, chứ có giống mày miếng nào đâu con. Hầu không kìm được nữa, lớn tiếng. Con gái thì sao hả má, nó cũng là con của con mà má. Bồ má quên hết rồi sao, hồi xưa nhà mình nghèo, trong túi không có nổ một đồng một cắt, trôi dạt tới xứ này. Nếu lúc đó không nhờ cha của quế cưu mang, thì hai má con mình có khi đã chích bờ chích bụi rồi má Vậy mà bây giờ sau khi đã có được cuộc sống yên ổn No đủ rồi Thì má lại quên hết ân nghĩa trước sau làm sao vậy Rồi bộ má quên luôn Cái chuyện miếng đất này Cái nhà này, cả cái cơ ngơi này Là của ai hả má Sao má cứ cư xử như quế là cái ăn người ở trong nhà này vậy Sao má không nghĩ lại đi Con trai của má Hồi trước có tư cách gì để sắp dép cho quế đâu Vậy mà quế bỏ qua hết Quế thương con, chịu gã cho con Vậy mà sao tất cả Má lại đối xử với quế như vậy Má làm con buồn lắm đó ba. Bà bị ngót Thẹn quá quá giận liền đập bàn tay xuống bàn Rồi khóc Mày đang dạy đời tao à hả Trời ơi ngó xuống mà coi nè Tôi đẻ ra nó Tôi cực khổ nó lớn tận này Vậy mà Mà bây giờ Nó quay lại nó dạy đời tôi nè trời ơi Thấy mình nói hoài Mà má vẫn không chịu hiểu Hậu đứng dậy dòng chán nạn Con còn có dạy má Con chỉ muốn nhắc cho má nhớ ơn nghĩa cưu mang hồi xưa của cha vợ con thôi. Với lại, nếu má cứ cư xử như vậy hoài, không chỉ quế buồn mà con cũng khổ nữa má. Nếu má thấy làm như vậy mà trong lòng má vui á, thì má cứ làm đi. Nhưng tới một ngày nào đó, nếu vợ của con không chịu nổi nữa, thì con sẽ dẫn quế với con bé Hạnh lên gia đình sống đó. Con sẽ mướn thêm người để cùng thơ ở lại chăm sóc má. Còn con, á, lâu lâu con sẽ về thăm má. Nói xong, hậu quay lưng bỏ đi. Bà Bảy ngó nghe như vậy, liền la khóc dữ dội hơn. Thằng mất giời, mày dám chị một con đàn bà mà đòi bỏ má mày hả? Ôi trời ơi, ngó xuống mà cáo. Sao mà cô khổ quá vậy nè trời ơi? Lúc đó, thờ vừa tắm xong từ mé sau nhà đi lên, thấy bà Bảy ngồi khóc một mình ở nhà trước, liền nhìn trước ngó sau một lượt, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng an ủi. Thôi bác cũng đừng buồn mà Tại anh hậu xấu bé hạnh quá Nên mới nói vậy thôi Chứ anh không có dám bỏ bác thiệt đâu Nói rồi thơ liếc trước có sao Hà giọng thấp hợp Mà con thấy chị Huế cũng kỳ Đã là phận làm vợ Thì phải biết giữ yên ấm cho gia đình chứ Ai đời Là suối chồng đi hằng học với mẹ vậy Làm vậy là bất hiếu lắm Chứ đổi lại là con hả Dù có ấm ức hơn nữa thì con cũng không có dám làm vậy đâu. Mà con thấy bác nói cũng đâu có sai. Bác có mỗi mình anh hậu là con, muốn có cháu trai để nói giỏi là chuyện đương nhiên rồi. Gặp nhà người ta là đã cưới thêm vợ hai lâu rồi, chứ đâu có để yên vậy. <cười> vậy mà, chị Huế còn không biết điều, bài đặt là mình làm mấy nữa. <cười> bà bảy ngót được bên thì cực đầu ly liệt, đưa tay cạt nước mắt rồi nắm chặt tay của thật mày ơi, đó thấy chưa? con nhỏ tuổi hơn mà con hiểu chuyện hơn nó vậy quá. bạn thấy còn nói cũng đúng. nếu còn quay mà không đẻ được nữa hả thôi thì cưới vợ hai gì là đẻ được liền chứ vậy. sau đó, không hiểu bà bảy nghĩ ngợi điều gì mà cứ nhìn thơ, miệng cười cười gật cù ra vẻ trất ưng bụng Thấy như vậy Thờ mỉm cười thật dịu dàng Vì biết mình đã thành công Gieo vào đầu bà Bảy ý nghĩ cưới vợ hai cho hậu Giờ chỉ cần mưa chậm thấm đất Mỗi ngày nhỏ nhẹ vài câu Cô tin rằng Không sớm thì muộn Thì bà Bảy cũng sẽ đứng hẳn về phía của mình Sau đó Hai người ngồi tâm sự với nhau rất lâu Thờ cứ liên tục khen bà Bảy Còn nói nếu có được người má chồng tốt như bà thì đời của cô đã không khổ tới như vậy. Bà Bảy nghe mát trụt nên thương dữ lắm. Sau đó, thờ liền ngọ ý từ nay muốn gọi bà Bảy là má. Bà sẵn đang vui vẻ trong lòng, liền gật đầu đồng ý ngay. Thờ trở về căn buồng nhỏ dành cho khách. Dù chỉ là một gian phòng đơn sơ, nhưng với cô... Nó vẫn sạch sẽ và khang trang hơn nhiều so với căn nhà tồi tàn Trách nát ngày trước sống cùng với Phi Thơ miễn cười, ngã người xuống chiếc giường trải chiếu Nhắm mắt lại, lòng thầm vẽ ra một diễn cảnh tươi sáng cho tương lai của mình Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay Trong cơn mơ màng, cô lại mơ thấy Phi Hắn vẫn mang cái dáng vẻ kinh dị như trước Rồi nhào tới chụp lấy cột Hắn nắm đầu cô tát liên tiếp hai cái như trời giáng Khiến máu mũi thơ bật ra Sau đó hắn đèn nghiến cô xuống Rồi bắt đầu thô bạo xé quần áo thơ không phân biệt được Mình đang mơ hay đang tỉnh Chỉ biết từng cơn đau Khi bị đánh vô cùng chân thật Vì dây dò cô không chút thường tiếc ép cô phải nhìn thẳng Cái gương mặt méo mó của hắn Mỗi lần phi cử động Máu đen lại tuồn ra Nhiễu xuống mặt của cô rồi hắn đưa tay bóp chặt cổ thơ, khiến cô ngạt thở, tay chân vờ quặn, cố cào cấu để gỡ ra. đến khi tưởng mình sắp bị bóp chết, thì tiếng cười của bé hạnh giang lên bên trong nhà, làm thơ giật mình tỉnh giấc. thơ chống tay ngồi dậy, bần thần ôm đầu. lúc này cô mới cảm thấy cả người đau nhức như vừa thực sự bị phi tánh cho một trận. Rồi cô ngửi thấy mùi hôi tối nồng nặng Như mùi xác chết đang phân hủy Bám trên người của mình Tơ dội kéo áo lên xem Thì liền thấy khắp người đầy những vết thâm tím Thậm chí trên da Còn dính lại có những dịch dịch đen xị Bốc mùi tanh hôi dược máu Cô hốt hoảng chạy vào nhà tắm Vừa xối nước Vừa nghĩ đến cả năng rằng Đêm đó vì có khi nào Đã bị được sát hại hay là không Cho nên quan hồn của hắn không siêu thoát Mà quay về ám lấy cô Vì lúc đi Không kịp mang theo quần áo gì Nên thơ tạm mặc lại Bộ đồ cũ của quế Tuy là đồ cũ Nhưng khi khoác đến người Thơ cũng tự thấy mình trong sang hẳn ra Khi thơ bước xuống bếp phụ đấu ăn Bà Bảy vừa nhìn thấy liền giật mình Bà không ngờ Chỉ cần chạy chút sơ qua Thơ lại có thể xinh đẹp thế như vậy Nhưng rồi ánh mắt bà chợt dừng lại ở hai dấu tay hằng rõ trên cổ của thật. Mày ngồi cổ con bị sao vậy này à? Thơ cười cổ nhẹ dọc đắp. Dạ, con cũng không biết nữa. Chắc tại lạ chỗ hay sao á, mà tối qua con cứ nằm mơ thấy chuyện ghê lắm. Sáng ra thì tự nhiên con thấy mấy cái dấu này ở trên cổ á mà. Đúng lúc đó, Quế bước xuống bếp dựa nghe thơ ngồi một tiếng má, cô khẽ cao mày, nhưng lại không nói thêm lời đạo. Chỉ là trong lòng của Quế không khỏi ngạc nhiên, vì không hiểu gì sao hôm nay má chồng lại đột ngột thay đổi thái độ. Cứ nói nói, cười cười vui vẻ với mình như vậy. Bà còn dành phần đúc cháo cho bé Hạnh, rồi đem cả mứt dừa ra vỗ con nhỏ ăn. Suốt cả ngày hôm đó, bà Bảy lúc nào cũng vui vẻ. Nhìn y như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện Quế cũng cười theo Nhưng không hiểu gì sao Trong lòng cô cứ lấn cấn Thấy bất an một cách kỳ lạ Đến chiều Thờ theo quế ra vườn tưới cây Vừa tưới Thờ vừa nhỏ nhẹ nói Tối hôm qua Má có tâm sự với em Nói là Má cũng hối hận dữ lắm Vì đã cư xử vậy với bé Hạnh Má nói Tại má ham có cháu trai quá Nên mới thành ra vậy Nhưng mà sau khi nghe anh hậu nói á Má cũng hiểu ra hết rồi Nói là từ nay về sau sẽ không ép chị nữa Nên chị cũng đừng có buồn má nữa nghe Quế nghe như vậy thì liền mỉm cười Giọng dịu dàng <cười> Vậy hả em Nhưng mà em cũng khéo ghê ha Mới đó mà đã lấy lòng được má chồng chị rồi đó Nghe quế nói vậy Thơ liền chột dạ vô dàng giải thích <cười> Không phải đâu chị Tại lúc đó anh Hậu lên tiên với má, em thấy má khóc nên em ra ăn uổi chút xíu. Cây nhân tiện má mới trải lòng nói vài câu với em hả. Quế chưa kịp nói thêm gì thì từ trong nhà tiếng bà Bảy đã vọng ra. Thơ ơi, theo má lên chùa nè con. Thơ liền quay sang Quế nhỏ giọng nói. Chị ơi, cho em xin phép đi với má chút nghe Má nói là dẫn em lên chùa xin bùa bình an á. Quế liên mỉm cười gật đầu. Ừ, em đi đi, để má đợi. Tối đó, sau khi dây phòng nghỉ ngơi, Quế kể cho Hậu nghe chuyện bà Bảy đã nhận thơ làm con nuôi. Hậu cười cười nói. <cười> má thương con thơ vậy, không phải tốt hay sao em? Có thơ nó đỡ đần, sau này vợ chồng mình có đi buôn bán cũng yên tâm hơn nhiều. Còn bé Hạnh là có thêm người thương, em cũng sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nghe chồng nói, quế cũng thấy rất có lý, nhưng trong lòng vẫn âm thầm để ý đến thơ. Bà tháng trôi qua, mọi chuyện diễn ra êm ả, không có điều gì bất thường. Nên những nghi ngờ trong quế cũng giật nguôi ngoai. Cô thấy thơ thật lòng thương con bé Hạnh, mà Hạnh cũng quấn quýt lấy thơ công trời. Thơ lại giỏi trang, việc gì cũng biết làm, tính tình sởi lởi, nên bà Bảy càng nhìn càng tương bụng. Nhất là khi không ít lần bà bắt gặp thơ, lén nhìn hậu. Rồi trong những dịp có cơ hội ngồi riêng, bà bảy lại nắm lấy tay thơ, nhỏ giọng nói. Tâm ý của bay má biết hết. Nhưng mà từ từ thôi, đừng có làm quá để con quế nó sinh nghi thì mất ạ. Để má tin cho. Phải tin sao cho thằng hậu nó chịu thì mới được. Chứ tao nói dèm bao nhiêu lần rồi, mà lần nào nó cũng gạt phắt đi hết trơn hết rồi. à. Thờ dĩ nhiên trong lòng rất xúc ruột, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hiểu chuyện. ngoan ngoãn nghe theo lời của bà Bảy, âm thầm nhẫn nhịn chờ thời cơ. Bữa đó, bà Bảy đi chợ về, mặt mày hấn hở nói. Má mới được bà Sáu ron bán khủ tiếu chỉ cho cái chỗ ở Gò Công. Linh dữ lắm nè. Bà Sáu à, bà rủ gia đình mình đi chung cho vui. Ngày mới bỏ đi, quấy với thợ hai đứa đi với má nghe, dắt theo con bé Hạnh nữa. Hậu nghe xong thì liền gật đầu. Hả? vậy em đi với má đi. Ngày mai vừa cũng ít hả? Mình anh lên Vĩnh Kim giao cho chú Tư là được rồi. Không sao đâu. Quế trong lòng vốn không muốn đi cho lắm. Nhưng con bé Hạnh nghe được chuyện đi chơi thì nó năng nỉ dữ quá. Thêm phần hậu cũng muốn cô đi để chiều lòng má. Nên cuối cùng quế cũng đành chấp nhận. Sáng bữa sau, khi trời vẫn còn tối, thì hầu đã chèo xù đi trước. Đến lúc quay về nhà, thì cũng đã xế trưa. Người ướt đẫm mồ hôi. Hậu bước thẳng xuống nhà tắm, tắm rửa xong. Anh thay đồ, rồi định vô bếp lục cơm nguội ăn cho đợt đói, thì thấy tơ đang lúi húi đứng trong đó. Thấy vậy, hầu hơi bất ngờ. Hôm qua, người tỏ ra háo khức đi nhất rõ tràng đà thơ. Vậy mà bữa nay, không hiểu tại sao cô lại ở nhà, nên anh liền hỏi. Ủa? Sao em không đi Thơ mỉm cười đáp nhẹ Sáng dậy em bị cảm Trong người bẩn thần quá Nên đành phải ở nhà thôi Nói rồi cô bưng ra một tô cháo Còn nghi ngút khói đặt xuống bàn Em mới nấu cháo á Anh ngồi xuống Ăn chung với em cho vui nha Qua giao dừa cho chú Tư Hầu gặp mấy chú đang ngồi nhậu Với mấy người bạn Được mời anh cũng uống dài ly cho phải phép Nên bây giờ bụng hơi cồn cào Người cũng thấy mệt mỏi Thấy tô cháu nóng Hậu đi ngồi xuống ăn cùng chỉ thật Trong lúc hậu cúi đầu ăn Thợ ngồi kế bên Khỏe môi khẽ cong lên Một ngụ cười khó đoán Bật giác cô lại nhớ tới Hôm trước khi bà Bảy Kéo riêng mình ra sau nhà Ghé sát tay thì tầm mấy câu Rồi dúi vào tay của cô Một gói thuốc nghe xong, cô làm bộ e thẹn, lo lắng hỏi. Ừ, làm vậy có được không má? Lỡ mà chị Quế biết chuyện thì phải làm sao? Bà Bảy nói chắc địp, bay cứ tình ma đi, cứ mần đi. Thằng Hậu là đứa có trách nhiệm, nó không có cạn tình cạn nghĩa mà bỏ bay đâu. Còn con Quế biết chuyện rồi cũng phải chấp nhận thôi, chứ không lẽ nó bỏ chồng nó được? giờ lại trong cái nhà này nè. Tao mới là má Lời tao nói Đó phải nghe Bây chịu thiệt thổi chút trước mắt Sau này mà để cho má Được đưa cháu trai ra ha Bây muốn gì má cũng cho hết Trở về với thực tại Thơ cười thầm trong bụng Cô thấy hậu càng ăn Thì mặt mày càng nóng bừng, Người nôn nao Trong dù thức Đưa tay cởi bớt mấy cái nút áo Trên người cho mát Nhưng không hiểu sao Cả người anh càng ngày càng nóng Cuối cùng hậu đứng dậy Định ra sao nhạc cho mát Bất ngờ, thờ bước tới ôm chầm lấy hậu Ban đầu anh còn gắng gượng đẩy ra Nhưng đầu óc lúc này Không hiểu sao trở nên mụ mị Không còn nghĩ ngợi được gì nhiều Trong cơn choảng dán, qua lẫn chút men say còn sót lại Hậu nhìn người trước mặt Mà cứ nghĩ đó là quế Nên mặc cho thơ kéo mình về buộc Rồi trong cái khoảnh khắc Mất kiểm soát đó kéo thờn lại gần cả hai ngã xuống giường và mọi thứ cứ như vậy trượt dần vào một vực sâu không đuổi thoát ngoài trời mây đen u uốn kéo tới gió giật từng cơn làm mấy cây quýt ngoài giường tán lá quất vào nhau phát ra những tiếng sàn xoáy trên cái sàn ngay trong nhà quan hùng phi ngồi chắc chẹp đôi mắt trắng giả nhìn chăm chăm xuống cái cảnh trượt bên dưới hơn ba tháng này Kể từ khi bà Bảy Dẫn thơ lên chùa thỉnh cầu bình an Hắn không thể nào chạm tới người của cô được, Chỉ đành đứng từ xa Quan sát chờ đợi thời cơ Ánh mắt vì dán chặt dầu lá bùa Bị quăng thờ ở trên trường Đang dần chuyển sang một mọc đèn kịch Khóe môi của hắn Nhất lên một nụ cười quỷ dị. Bên đây Quế theo mọi người đi cúng Mà trong lòng cứ buồn chồng không yên Chỉ mong bao chóng về nhà Nhưng vừa cúng xong Thì trời lại đổ cơn mưa Mưa dầm dề khá lâu Đến khi tạnh hẳn Thì trời cũng đã xế chịu Thành ra lúc về tới nơi Thì trời đã tối mịt về đến nhà Quế thấy sùng của hậu đã buộc sẵn ở bến nước Vậy mà trong nhà lại tối thui Thơ cũng không thấy đâu Một linh cảm không lành chợt dần lên Quế buồn tay bé hạnh Rồi bước sòng sọc vô nhà mở cửa phòng Nhưng trong phòng tối ôn, không thấy hậu đâu. Thấy mẹ như vậy, bé Hạnh quảng sợ và khóc lệnh. Bà Bảy dội bước tới, định cản quấy lại. Khi cô định bước sang buộc của Thơ, vừa gọi vừa nói. Con sao vậy quá Đi đâu vậy con? Bà la lên như muốn đánh đồng cho Thơ biết. Bởi trước đó bà đã nhận trước chị, xong việc thì phải cố mà cháu. Chờ đến khi có bầu mới được công khai mọi chuyện. Nhưng đó là điều bà muốn Còn thơ thì không Quế gạt tay bà bảy Bước tới đẩy mạnh cửa buộc thân Vừa nhìn rõ cảnh bên trong Cô chết lặng dưới đất quần áo bị quăng tứ tung, Còn người chồng mà cô hết lòng yêu thương Tin tưởng Giờ lại đang nằm trên giường Ôm ấp một người đàn bà khác Thấy cảnh đó Bà bảy dội bỏng bé hành đi chỗ khác Quế thì điên tiết lao tới Đánh túi bụi vào cửa chồng Lôi anh dậy Nước mắt cô tuôn ra Không kìm được nữa Tại sao vậy Tại sao anh làm vậy với tôi tại Sao anh dám làm chuyện này ngay trong nhà tôi Bà Bậy thấy con của mình bị đánh liền bỏ mặt bé Hạnh Nhào chua càng Bà la lên Trời đất ơi mày đương hả tại sao mày dám đánh con tao Bị đánh đau Hầu lúc này mới tỉnh giấc Nhận ra tình hình Anh quảng hộp bò dậy Dội giả lượm đồ mặt lại Thơ cũng đã tỉnh Cụ mình che lấy thân thể Rồi nhào xuống giường tìm quần áo Nhưng vừa nhổm vậy Thì lập tức bị Quế đắm đầu Lôi thẳng xuống đất Tay còn lại của Quế Giả trang chắc cho gương mặt trơ trẽn của ả ta Còn mày nữa Mày là con quỷ cái Sao mày dám làm vậy với tao Tao đem mày về đây Cho mày ăn cho mày ở Để rồi bây giờ mày nhật chồng tao hả Con quỷ cái này Bà Bảy cố lao vào căng ngăn Nhưng trong cơn điện tiết quế mạnh đến kinh người, cô hất bà ra khiến bà ngã chúi dụi rồi quế nắm đầu của thơ lôi sơn sạch ra luồng nước, cái mền thơ quấn trên người liền tục xuống, thân thể trần truồng liền bị phơi ra. Quế nhấn đầu thơ xuống luồng nước liên tiếp, thơ chản chán giãy dụa trong tuyệt vọng nhưng không sao thoát ra được bàn tay của quế. mặc sau quần áo hậu quay lại ôm chặt lấy quế cố sức kéo cô ra, giọng quản loạn: Trời ơi!" anh xin em dừng tay lại đi vợ đừng ba đừng ba vợ con thờ nó chết với vợ đó bà bảy lúc này cũng lồm cồm bò dậy chạy tới thật tình bà không ngờ quế một khi nổi giận lại trở nên dữ dội tới như vậy bà nhào tới cố cỡ bàn tay đang nắm đầu của thơ nhấn xuống luồng nước của quế ra nhưng câu sau lây chuyển được trong lúc quǎn loạn bà bảy giơ tay tát thẳng vào mặt của quế một cái chặt mày có thôi gì không Không gian bỗng chốc yên bặt Chỉ còn tiếng con bé hành khóc lóc Gọi mẹ dăng lên thảm thiết Hầu xanh mặt Hốt quản la lên Má Sao mà đánh vợ con Quế buông thơ ra Quay sang nhìn bà Bảy bằng ánh mắt căm giận Má gì nó mà đánh con hả Má Nhận ra cân giận của Quế Lúc này đã lên đến đỉnh điểm Hầu vội ôm chặt lấy con Quế ơi anh xin đem anh xin lỗi tất cả đều là lỗi của anh em cũng muốn đánh em cũng muốn chửi em muốn làm gì anh cũng được quế à em đừng có đánh thơ nữa đánh một hồi nó chết đó em mà quế hất mạnh hầu ra anh tránh ra đừng có động vô người tôi bà bảy dội đem quần áo tới cho thơ mặc thơ vừa mặc xong liền quỳ sụp xuống trước mặt quế nước mắt vàng dùa. em lại chị em lỡ dạy Chị ơi, em lại chị, chị tha cho em Quế chỉ thẳng tay ra ngoài, la lên Mày mau cút khỏi nhà tao Thơ quảng loạn quay sang cốc cốc với bà Bảy Má ơi, má nói gì đi má Con không có muốn đi đâu má ơi Ngay vậy, Quế liền quay sang nhìn bà Bảy Vậy là má cũng có phần trong chuyện này hả má rồi Quế bực cười chua chát Tôi <cười> nghĩ đâu có sai Mấy người đều có một nhuột với nhau hết Nói rồi Quế quay lưng Định bỏ bé Hạnh bỏ đi Hậu vội nhào tới ôm chặt lấy chân Quế Vừa khóc vừa gian sinh Quế à anh xin lỗi Em muốn đánh muốn chửi với anh cũng được hết Nhưng mà xin em đừng có đi Đừng có bỏ anh mà Quế Anh lại em mà Quế à <cười> Thấy cha của mình khóc Bé Hạnh cũng la lên dãy dùa không cho Quế bỏ Bé buồn con ra con hổng Con nha. Trong quy lại khóc lóc Con thì cào thét không chịu rời đi Quế tức đến trung cười Buồn bé hành ra Rồi quay vào trong phòng Hậu bồng con định chạy theo năng nỉ vợ Nhưng một lát sau Anh quay ra Lặng lẽ lấy hai cái dạng đưa cho thơ Giọng mệt mỏi Chuyện lúc đó là tôi sai Tôi xin lỗi, nhưng cô làm ơn cầm số vàng này, rồi đi khỏi đây giúp tôi đi. Ngay vậy, tôi liền hất mạnh tay hậu ra, khiến hai cái vàng rơi xuống đất. Cô lạc khóc. Tôi không đi đâu hết á, ma hứa cho tôi ở lại rồi, thì tôi không có đi đâu hết á. Đừng có hậu đuổi tôi đây. <cười> Bà Bảy ngồi kế bên, vừa giúp lưng thơ cho cô bình tĩnh, vừa nói với hậu. Thôi con... Lỡ rồi thì cho con thơ nó làm vợ hai luôn đi Ai đợi cho tiền rồi đuổi người ta đi vậy Còn gì lại danh tiếng con gái nhà người ta nữa con Hậu liền nạt ngang Má thôi đi Con không đợi nào cứ vợ hai đâu mã như thời bỏ định đó đi Nếu mà nghĩ cho con Thì mừng ơn Mau phụ tơ xếp đồ Đồ biểu cổ đi liền dù con đi Nói xong Hậu quay lưng trở về phòng Không thèm đôi co thêm nữa Nhưng mấy bữa sau, tôi vẫn còn mặt dậy không chịu đi Cột quế, từ ngày xảy ra chuyện Thì không nói công rằng với ai hết Chỉ tự nhốt mình ở trong phòng Đến vừa đó, hậu đi giao trái cây về Thì không thấy hai má con cụ quế đâu Hỏi bà Bảy, bà chỉ đáp hờ hững Sáng sớm thấy nó chèo xuồng đưa con hạnh đi đâu đó Chắc đi chợ Tao đón dậy thôi Chứ mấy nay nó có thèm nói chuyện tới cái bản mặt của tao đâu, tao biết. Một linh cảm không lành chật dâng lên trong lòng hậu. Anh vội vào phòng kiểm tra thì thấy vàng bạc từ trang quế chắc chiều bảy lâu này đã biến mất. tìm thắt lại hậu cuốn cuồng chạy đi tìm rồi nhờ thêm mấy người ở trong xóm tản ra tìm phụ. Đến tối mịt, hậu mới thẩn tờ quay về nhà ngồi phịch xuống bên bàn trà, ánh mắt trống rộng. Bà Bảy hốt quảng nhào tới hỏi Sao rồi Tại mà không thấy hả con Hậu nói trong cơn thất thần Nước mắt không kìm được mà tuôn trời Quê bỏ con đi thiệt rồi má ơi <cười> Sau đó Hậu bỏ bê hết mọi công việc Suốt ngày chỉ lo đi tìm vợ con Anh đi tới khỏi thăm Hết từng họ hàng xa của Quế Nhưng không ai biết Quế đang ở đâu Cuối cùng Hậu bấm bụng Lên gia đình tìm chú rụt của Quế Là ông Việt Nghe Hậu kể hết mọi chuyện Ông Việt nổi giận đùng đùng Ông cầm cây cỏi cà Vừa đánh vừa đuổi Hậu ra khỏi nhà Đến nỗi vợ ông Phải chạy tới ôm chặt lấy giữ ông lại Vậy mà ông vẫn la hét Chửi rủa cọc ngất Anh tao Cháu tao đuôi bù mới tính mày Tao từ đầu đã nói Hai má cô của mày không phải hạng gì tốt đẹp rồi mà Anh tao nó không có tin Được rồi bây giờ Bà mẹ mày Con cháu của tao nó phải khổ Trời ơi là trời Bà nội mẹ mày Mày với con gái mẹ mày liễu hồn với tao Từ nay Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa nghe chưa Tao mà thấy Mày với con gái mẹ mày ở đâu Tao đánh ở đó đó Đi Mặc kệ xung quanh có người bắt đầu bu lại coi Hầu vẫn quy sụp xuống trước mặt ông Việt lạy liên hồi. Chú ốc ạ có biết vợ con ở đâu không vậy Chú chỉ giúp con đi Còn thể từ nay vậy sao Cô không bao giờ dám làm vợ con buồn nữa đâu Chú ạ Xin chú thương tình con với Chú Ông Việt la lệnh Do cái chỗ trà phang thẳng vào người hậu Tao không biết Mà có biết Tao cũng không nói Mày đi cho khuất bắt tao Thấy mặt ông diệt đỏ bựng như sắp lên tăng sông. Vợ ông là bà Mai vội dàng kéo Hậu ra bến sông, nhỏ nhẹ khuyên anh quay về. Bà còn hứa, hãy khi nào có tin tức của Quế, thì bà sẽ lén báo cho Hậu hay. Nghe vậy, Hậu mới chịu về. Nhưng kể từ ngày đó cho tới tận 3 tháng sau, vẫn không hề có tin tức gì của Quế. Ngần Tết, tiết trời bắt đầu xe lạnh. Bà Bảy giấy thơ lục đục làm mớ củ kiệu, rồi đem ra sân phơi cho ráo. Đúng lúc đó, hậu mới bước thấp bước cao, tay ôm chai rượu từ ngoài sân bước vô. Loạn choạn chưa được mấy bước, anh trượt chân ngã cái ầm xuống mâm kiệu. Nghe tiếng động, bà Bảy hốt quảng chạy ra. Thấy hậu say khước, nằm lăn ra giữa đống kiệu mới làm, bà tức trung người, la lên. Trời đất ơi, hậu ơi là hậu! Mày tính báo tao tới chừng nào hả con? Mày coi lời mày coi Bây giờ mày giống con người nữa không? Thơ cũng dội chạy tới đỡ hậu dậy Nhưng vừa đưa tay ra Hậu liền gạt đi La lên tục cơn say Trẻ nha Rừng cứ động vô người của tao Sao mặt cô dày dữ vậy? Hả? Tôi đã biểu cô đi rồi mà Sao cứ ở đây hoài vậy? Làm sao vợ tôi chịu về được? Mau cuốn đồ đi lại giùm tôi đây. đi! Đi! Nghe như vậy, bà bảy liền la lên. Đi sao được mà đây? Mày sỉnh quá rồi mày điên luôn hả? Tháng trước tao nói với mày rồi. Con thơ nó có bầu rồi đó. Đi cái gì nữa mà đây? Gần đây, thơ ăn uống không được bao nhiêu. hễ ăn vô là ói trà. Người ngày càng xanh xao, đêm ngủ cũng không yên chất. Đêm nào cũng vậy, cứ vừa chập mắt là cô lại nghe tiếng móng tay cao sàn sạc lên chấp nhà, khiến cả người của cô lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi, mệt mỏi trả trời. Bởi vậy, hậu chỉ hất nhẹ một cái mà thơ đã ngã quỵ xuống đất. Thấy như vậy, bà bảy hốt quảng nhau tới đỡ thơ linh, vừa khóc vừa la. Mày ơi, chết con nhỏ rồi, hậu ơi là hậu, chừng nào mày mới tỉnh ra cho tao nhỏ đi hả con? Không phải con cưới đi rồi thì mày còn con thơ hay gì sao? Sao mày cư xử như trách cha trách mẹ vậy hả con ơi? Mày để tôi sống với mà hậu ơi là hậu. Trong cơn say, hậu đâu còn biết gì? Anh cười khẩy, giọng nhẹ nhàng, tay thì vỗ ngược trầm trầm. Và kêu trời gây gì? Tôi tới nước này cũng là do một. Tay của ma sắp đặt hết rồi mà Má kêu khổ làm chi vậy? Người khổ là tôi đây nè. Thằng này mới là đứa khổ nữa mà bà bảy còn định bụng chửi tiếp, thì thơ lại đa lên, ôm bụng đau đớn. Con đau á Má ơi. Sắc mặt thơ lúc này tái xanh, mồ hôi lạnh túa ra đầy tráng dưới chân cô một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra thấy như vậy bà mà bảy hốt quản nhiều thơ chạy buồn rồi tất cả chạy ra ngoài kêu hàng xóm nhờ đi mời thầy lành được đặt tên giường, thờ không còn biết gì nữa chỉ cảm nhận rõ ràng cơn đau dữ dội đang quằn thắt trong bụng như có thứ gì đó bên trong đang cào xé gầm nhấm ruột gan của cô trong cơn mơ màng Tơ gượng mở mắt nhìn xuống bụng mình khi một cơn đau xé thịt xé da ập tới. Rõ ràng mới hồi sáng, lúc tắm rửa, cô còn sợ bụng thấy mọi thứ vẫn bình thường Vậy mà không hiểu tại sao giờ đây bụng cô lại phình to ra, trông y như cái bụng của người mang thai tới tháng thứ 9 vậy. Cái bụng căng bóng, làm cái áo bà ba cô đang mặc bụng nút mở toàn ra, lộ rõ cái bụng tròn trịa nổi đầy những đường cân xanh hoặc quẹo. Lúc này, trong bụng thơ như có thứ gì đó gò lên, khiến da bụng căng cứng, đau nhức dữ dội. Trên da bắt đầu xuất hiện những vết trạng đỏ, ướt cả máu. Thư bên trong, dường như không chịu dừng lại mà nó gò mạnh thêm một lần nữa lần này thơ nhìn thấy rõ ràng hình dáng một bàn tay người như đang cố từ bên trong xé toạc lớp da bụng của cục một cơn đau dữ dội đập tới khiến toàn thân của thơ giãy đành đạch, đạch bàn tay đó dứt khoát xé toạc lớp da bụng chia thẳng ra ngoài nhũn đầy máu tươi những ngón tay còn co giật liên hồi vừa đau đớn vừa kinh hãi thơ la lên một tiếng thảm thiết rồi bất ngờ bật dậy Tim cô đập thình tịch, hai tay dội ôm lấy ngực, tự trấn an rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Bà Bảy đang sắc thuốc ở phía sau, nghe tiếng cô thơ liền hút quảng chạy vô. Thấy sắc mặt cô tay mét, bà dội bước tới như cô nằm xuống rồi nói Con mau nằm xuống đi con, hồi nãy té coi vậy thôi à, mà bị động thai. Á. Hên là thầy lang tới kịp nên cái thai không sao, con mau nằm nghỉ đây. Để má sắc thuốc cho con uống, ha! Nghe nhắc tới cái thai Thơ liền nhớ lại giấc mơ kinh hoàng hồi nãy Cô quảng hốt dịch áo lên nhìn xuống cái bụng của mình Ngay lúc đó, cả Thơ và bà Bảy đều thá quả khi thấy Trên bụng cô, không biết từ lúc nào đã xuất hiện Năm vết cào dài Tuy không sâu, nhưng vẫn đang ứa máu ra Bà Bảy giật mình trách Mày ơi, bảy ứa cái gì mà gái dữ vậy? Bảy phải nhớ là mình đang có thai á Sau này phải cẩn thận chút nghe con Nhưng Thơ thì hoàn toàn quảng loạn Cô biết rõ Những dếp cào đó Chính là bằng chứng cho thấy Tất cả những gì vừa diễn ra Không đơn giản chỉ là một chất mơ Thơ nắm chặt tay bà Bảy Nước mắt vàng rùa, Trung chạy nói M Má ơi má Hay là Mình bỏ cái thai này đi được không má Nghe tới đó Sắc mặt bà Bảy liền đổi hẳn Bà gạt phân giọng gây gắt Mày điên rồi hả Tao đã phải làm biết bao nhiêu chuyện mới có thể giúp mày có bầu Bây giờ mày nói bỏ là bỏ sao được Tao không cho phép mày nhắc tới chuyện này thêm lần nào nữa Nghe chưa Bị đạt như vậy Thơ bật khóc tức nợ Thấy cô khóc Bà bảy cũng chật nhận ra Mình đã quá lật Liên dịu dòng xuống Thôi Má xin lỗi nha Má lỡ lời Nhưng mà sao con lại nghĩ tới chuyện đó Má bầu mệt quá hả con Thôi ráng chút đi Mấy tháng nữa là hết hả Hồi má mang bầu thằng hậu ha? Má cũng ngán y vậy chứ có hơn gì đâu Con ráng đẻ cho má Đưa cháu đích tôm nghe. Má hứa Nếu được vậy thì má cho con 5 cây và Với lại dù thằng hậu có chịu hay không Má cũng sẽ cưới con Làm vợ cho nó Giờ con ráng chịu cần chút Để sau này sung sướng bù lại nghe con nghe vậy thơ chỉ im lặng. Giờ đây thật tình cô cũng không còn con đường nào khác. Lúc nãy vì sợ hại quá nên bếp buộc miệng nói như vậy thôi. Chớ thơ biết rõ. Một khi đứa bé trong bụng này có mệnh hệ gì thì chắc chắn cô sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Thấy thơ im lặng, bà bảy tưởng cô đã xuôi theo nên nói thêm vài câu trấn an rồi quay xuống bếp nấu cơm. Khi đi ngang qua chuồng dịch, bỗng dừng Bà nghe giang lên tiếng cười Khang khang của một người đàn ông Lẫn trong tiếng cạp cạp Quảng loạn của đám dịch Bà Nhật Bình ngó vô coi thử Thì chết sửng tại chỗ Trong chuồng dịch Một cái đầu người đang lăn lọc lóc dưới đất Vừa lăn vừa cười mang dại Xua đuổi đám dịch chảy tán loạn Từ bên này sang bên kia Bà bảy điến hồn đứng chết trân Thì bất ngờ cái đầu ngừng lại Quay sang nhìn thẳng vào bà Chất giọng khang đặc Mày sắp tới số rồi. Tới số rồi. Nhất lệnh, cái đầu bật cười lên điên dại. Đám dịch quảng sợ kêu ra dữ dội hơn, dồn hết về một cốc chuột. Quá kinh hại, bà Bảy ngã quỵ xuống, ngất xỉu ngay bên chuột dịch. Một lúc sau, thờ khát nước nên ra nhà sau, thì bất ngờ thấy bà Bảy nằm xỉu bên chuột dịch. Hốt quảng, cô chạy tới đỡ bà vô trong Rồi gọi khang cả giọng cầu cứu hàng xóm Nhưng gọi quài Vẫn không thấy ai qua Còn hậu thì không biết Lại đi đâu mất biệt Không có cách nào khác Thờ đành tự mình chạy đi mời thầy đang Vừa bước ra tới cổng Từ trong một bụi rậm gần đó Một bóng dáng cao lớn Bất ngờ lao ra tốn chặt đáy cô Một bàn tay thô bạo Bịt miệng của thờ Giọng nói càng lên đầy căm hận. Con quỷ cái. Tao trình mày cả tháng trời đây rồi. Bữa nay tao mới bắt được mày. Mày khói kêu nữa. Mấy nhà gần đây. cha đình coi hát hết trơn hết trội rồi. Giờ mày có là trách cái cổ hồng của mày. Cũng không có ai nghe đâu con. Nha mày. từ cảm nhận rõ một giật nhỏ. Lạnh ngắt đang dí sát cho cổ mình. cô sợ tái mặt. Nhưng đến khi nhận ra kẻ đang khống chế mình chính là được. nhưng tình cũ của cô thì nỗi sợ trong cô lại càng dâng lên dữ dội hơn. thơ không dám manh động, dội trung anh, dọc gian xinh. Anh, anh được? Sa, sao anh tới được đây vậy? anh thả em ra đi. em đau lắm. anh muốn gì em cũng chịu mà. Anh, anh thả em ra đi anh. được bật cười, tiếng cười đầy chữ tận <cười> Cũng tại mày Mà thằng phi nó chém vào đuôi hết một con mắt Nét nửa bên mặt Cũng tại mày Mà tao phải xử lý thằng phi Nếu rồi bây giờ tao có nhà mà không thấy gì Vậy mà con chó cái như mày Lại có thể bỏ xương đi tới tận đây Rồi tiếp tục ăn sung mặt xương hả mày Mà chắc mày hút được thằng nào nhiều tiền lắm đúng không Cho nên nhìn coi bộ Giáng <cười> mày cũng rượt được ra <cười> hắn ghé sát lại hai giọng xuống thôi thì nể tình cũ mày vô trong lấy cho tao năm cây tre lấy xong tao tha cho mày từ nay tao với mày coi như xong chuyện từ trung đẩy bảy dòng lạc thẳng đi anh, anh ơi anh, anh tha cho em đi mà em không có tiền thiệt mà anh ơi trong nhà bà bảy lúc này cũng đã tỉnh lại vừa mở mắt thấy xung quanh vắng tanh không một bóng người bà chợt nhớ tới cái đầu người trong chuồng dịch tim liền thoát lên vì sợ bà không dám ở một mình vội vàng xuống giường chạy sang bộ của thơ thì phát hiện bên trong trống trơn không có ai bà đi tìm một vòng quanh nhà rồi bất chợt nhìn ra cổng thấy thơ dường như đang chạy vừa nếu kéo với một người đàn ông đứng ở ngoài đó Máu nóng dồn thẳng lên đầu Bà Bảy cầm lấy cây chổi trà dựng trong góc nhà Lao thẳng ra ngoài Vừa đánh vào người được vừa la lên Trời ơi là trời Có bầu rồi mà còn dám đi dèo trai Dắt trai về tới đây nữa ha tao đánh cho mày chết Đánh cho mày chết nè Bị đánh bất ngờ Được buông thơ trà Chụp lấy cái chổi trong tay của bà Bảy Rồi hất mạnh Bà mất đà ngã cắm đầu xuống đất Miệng không ngừng kêu la thảm thiết Trời ơi có ai không con tù với Con Thơ nó dẫn trai gì ở đây Nó muốn giết tôi nè trời ơi Rồi bà Chí thẳng vào mặt của Thơ Ra định Mày Mày mau mà cút khỏi nhà tao Thấy bà Bảy La hét dữ quá Thơ quảng hốt kéo tay của được gấp gấp đòi Anh mau làm cho bà im đi Nhanh lên Để người ta nghe được là khổ đó Lẹ đi Trong nhà chỉ có em với bà thôi hả Thấy đã lên cự đó Mà không có ai chạy tới cứu Bà Bảy lần cô ngồi dậy Định bỏ chạy Được liền đuổi theo Đưa tay túm lấy mớ tóc của bà Rồi kéo giật ra sau Bà bị lôi ngã bật xuống đất Lại còn bị hắn tắt thêm liền hai bàn tay Choáng dán đến quạt mắt Miệng cố kêu la trong tuyệt vọng Thờ do vỗ nhẹ vào chai được Hà giọng mau kéo ra nhà sau đi Đừng có làm ôm sò mở đây Nghe vậy Được liền đổi ý Hắn nắm đầu bà bảy kéo sơn sệt ra phía sau nhà Đi ngang qua chuồng dịch Thấy Dũng Sinh còn động nước Hắn cười khẩy Hắn lôi bà vào trong chuồng dịch Sau đó nhấn đầu của bà xuống Dũng Sinh để cứ dịch Trong cái khoảnh khắc này Không hiểu sao bà lại nhớ tới quê cha chiết Đứa con dâu ngoan hiền đã bị chính bà làm tổn thương đến mức phải bỏ đi Bà nhớ cả con bé Hạnh Đứa cháu nhỏ bị bà từng ngày hắc hủi để rồi ngày một xa bà hơn. Bà cũng nhớ tới thằng hậu đã lâu rồi bà không còn thấy nó cười. Bà lại nhớ những tiếng cười hiếm hoi, những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp ngày nào. Tất cả, suy cho cùng, đều do một tay của bà đánh mất tất cả. Bà bảy dùng dãy chữa dội, hai tay bấu chặt xuống lớp bùn nhão, chân quẫy đạp liên hồi. Thân người bà công lên từng cơn như đang tuyệt vọng mò mẫm tìm cho mình một con đường sống trong giây phút cận kề cái chết bà chỉ mong ông trời cho bà một cơ hội để sửa sai để còn đi tìm quế về xin lỗi cho đàng hoàng tử tế nhưng tiếc thay có những chuyện đâu phải cứ hối hận là xong sức già làm sao chống nổi sức chai tráng chỉ một lúc sau thân người của bà mềm nhũn dần rồi sụp lơ không còn động đậy được thấy vậy được mới buông tay ra nhíp mép cười lạnh nhưng ngay khoảnh khắc đó một dòng máu đóng hổi bất ngờ cao ra từ cổ của được gương mặt thơ lạnh lùng nhìn hắn tay cô cầm một con dao sắc chuối cho dịch nhưng lúc hắn không để ý liền ra tay lưỡi dao liệt ngang qua cổ hắn một nhát dứt khoát theo phản xạ được đưa tay ôm lấy cổ nhưng vết cắt quá sâu máu cứ như vậy tuôn ra không sao cầm lại được hắn chỉ kịp hướt hướt mấy tiếng càng đặt rồi quỳ xuống ngục hẳn bên xác của bà bảy, tắt thở không kịp trăn trối. Thờ buông con dao xuống rồi ngồi tập một góc thở khống khỉnh, ánh mắt trần trần, nhìn chăm chăm vào hai cái xác đang nằm bất động. phải mất một lúc lâu sau cô mới gom đủ can đảm đứng dậy bước lại gần xác bà bảy, đá mạnh hai cái vào người bà như để chắc chắn rằng bà đã chết thật. Xong xuôi, thơ ngồi bật xuống đất Tự tay, chốc bụng trét đầy lên người Rồi dò nát mái tóc cho thối bụng Cô còn tự tác vào mặt mình mấy cái xé rách áo quận trên thân Cố biến mình thành bộ dạng thảm hại Như vừa thoát chết trong cạn thất Để một hồi khi người ta tới đây Rồi phát hiện được xác của được Thì cô cũng chỉ là ra tay Trong lúc tự dậy mà thôi Làm xong tất cả Thơ nhìn quanh một lượt Rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài đình Trong khi đó Hậu đang ở trên chợ quyện Suốt mấy tháng này Trong lòng anh luôn canh cánh nghĩ rằng Quế đã chắc con bé Hạnh Về nương nhờ ở nhà chú Diệt Nhưng nhớ lại lần trước Bị ông Diệt gây cắt đánh đuổi Hậu không dám đường đột tìm tới nữa Anh đành bấm bụng Mướn người quen âm thầm trình trước nhà ông Chỉ mong sớm có được tin tức Về vợ con của mình Đến bữa này người đó tất tả chạy về báo rằng vừa nhìn thấy Quế dắt con bé Hạnh về nhà của ông Diệt chơi. Nghe tình, Hậu mừng muốn khóc. Anh vội giả chạy vô nhà, tắm rửa thay đồ cho tươm tất, rồi không chừng chừ thêm một giây, xuống xuồng cùng với người kia, chèo thẳng một mạch lên nhà ông Diệt. Tới nơi, Hậu đứng ngoài trình một hồi thì thấy đúng là Quế với con bé Hạnh đang ở trong nhà. Không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, anh bất chấp tất cả, đẩy cửa rào xong thẳng vô. Như thấy con, hậu lao tới ôm chậm lấy bé Hạnh vào lòng Trong nhà lúc đó đang đông đủ, ai nấy đều sửng sợ, không kịp phản ứng. Chỉ có bé Hạnh là nó mừng trở, dòng chặt tay qua cổ cha, vừa khóc vừa treo vui. Cha! Cha ơi! Con nhớ cha lên cha ơi! Hoàng hồn lại Ông diệt liền nổi cơn thịnh nộ Ông bật dậy Cầm lấy cây gậy dừng trong góc nhà Rồi la lên Thằng kia Mày mau buông con giáo ra Sợ con của mình bị đánh trúng Hậu vội vàng buông bé hạch xuống Thấy cạnh đó Quỷ tái mặt lao tới định kéo hậu ra ngoài Nhưng mới kéo được một cái thì Một dòng máu đỏ tươi Từ đầu của hậu ứa ra Anh chỉ kịp cảm thấy đầu óc quay cuồng nước mắt tối sập lại hình ảnh cũ Quế đứng trước mắt nhòe dần khiến hậu quǎn sợ chớ giới đưa tay nắm lấy tay của cô lầm bẩm em đừng bỏ anh chưa nói dứt câu hậu đã gục xuống bất tỉnh ngay tại chỗ không biết mình đã xỉu đi trong bao lâu trong cơn mơ mải hậu nghe chăn dẩn bên tay Giọng nói quen thuộc của má mình Nó cứ dai dẳng vọng lên không chứ Hậu ơi Về nhà đi con Nó giết má rồi Về nhà đi con Nó giết má rồi Tiếng gọi đó Nó cứ lặp đi lặp lại Xoáy sâu vào đầu óc Khiến hậu giật mình bực tỉnh Anh bật ngồi dậy, tim đập tinh thịch, mồ hôi lạnh túa ra cay tráng. Quế đang ngồi bên giường, thấy hậu tỉnh liền cúi xuống giường hỏi, giọng còn pha chút lo lắng. Anh thấy trong người sao rồi? Anh xỉu từ chiều tới giờ luôn á. Hậu một tay ôm lấy đầu đau nhức, tay kia chới giới nếu chặt lấy tay của Quế, như sợ chỉ cần buông tay ra cô sẽ biến mất. Giọng anh trung chảy lạc điên em em đừng bỏ anh anh xin lỗi anh xin lỗi em nhiều lắm nhìn hậu như vậy lòng quế chật mềm xuống giàu quốc ức Dấu tổn thương nhưng bao năm nghĩa vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ được huống chi bên cạnh còn có con bé hạnh ngày nào cũng khóc đòi cha giờ lại thấy hậu khổ sở, xanh xao, gầy cuột đến bước này thì trong lòng Quế không gọi chân lên một nụt xót xa. Quế khẽ rút tay lại, nhưng sắc mặt đã không còn lạnh lùng như trước. Cô dịu giọng nói: Thôi, anh nằm nghỉ chút đi. Em xuống nhà sao sách thuốc cho anh. Nghe vậy, hậu thoáng sửng người rồi gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Anh hiểu, không thể ép Quế tha thứ cho mình ngay được nhưng chỉ cần thái độ của cô chịu lại như vậy thôi thì anh đã thấy mừng lắm rồi Thấy hậu chưa nằm yên quế quay người đi xuống nhà sau cô lặng lẽ nhóm bếp bắt cái xiêu lên để sắc thuốc rồi ngồi quạt lửa đêm đã khuya người mệt trả trời quế gấp dài một cái thì bỗng nghe quay giường giang lên tiếng sột sạt ngay sau đó là một giọng gọi rất nhỏ khàn khàn và chút nước nở Quế ơi Con ơi Quế ơi Quế giật mình Sống lưng lạnh toát Cha cả bất giác nổi lên từng mảng Cô đứng bật dậy Bước ra ngó về phía trường Thì sửng người lại khi thấy một bóng ráng Quen thuộc đang cúi đầu Đứng trong góc tối gần bụi chuối Quỷ lắp bắp Má M M má má hả má Bóng dáng bà Bảy vẫn đứng im trong bóng tối Dài trùng trùng Tiếng khóc sụt sùi gian lên Má xin lỗi con Má sai rồi Tất cả đều tại má Chính má đưa thuốc cho con thơ bỏ cho thằng Hậu Má xin lỗi cô Thằng Hậu Nó không biết gì đâu Con tha thứ cho nó nghe cô Thấy bà cứ đứng đó cóng lóc hoài cũng không rặng Quế liền bước tới định kéo bà vào trong nhà Má ơi có gì thì má vô nhà nói Chứ đứng ngoài này mũi dữ lắm Nhưng vừa nắm lấy tay bà Bảy Quế chợt giật mình thốt lên Trời ơi sao mà tay má lạnh dữ vậy nè Má ơi Lúc này bà Bảy mới từ từ ngước mặt lên Gương mặt bà đắng xanh, dính đầy sinh lầy và cứt trịch Đôi môi tiểm tái, hai con mắt đỏ ngầu như xuất huyết, Bà mấp máy môi, giọng khạt đặc Ma chết rồi con ơi Nó chiếc ma rồi Quỷ hét lên một tiếng tất thanh rồi choan tỉnh, Cô bật dậy, tim đập tình tịch Mồ hôi lạnh túa ra khắp cả người ngó quanh một lượt, Quế mới nhận ra nãy giờ mình chỉ là ngủ quên bên bếp lửa. Cô trấn tĩnh lại, Quế đứng dậy mở nắp siêu thuốc coi thử, thì đúng lúc đó ngoài cửa rào bỗng giang lên tiếng người kêu treo ầm ĩ. Ông Diệp đi ra mở cửa rồi quay vào báo rằng bà bảy má của hậu đã bị cướp đột nhập vô nhà giết chết từ chiều hồi hôm qua. Nghe tới đó, hậu bần thân cả người mặt tái mét đứng còn không chững được nữa. Quế cũng trùng mình khi nghe tình. Bởi mới hồi nãy thôi, cô vừa mơ thấy bà Bảy hiện về báo cho cô về cái chết của mình. Chuyện đã đến nước này, Quế rồi gửi con bé Hạnh lại cho tiếng Úc, rồi cùng với Hậu tức tốc quay về nhà. Ở nhà của Hậu, tôi sợ nói nhiều sẽ lộ, nên dứt khoát giả quản loạn. Cô cứ lập đi lặp lại rằng cướp đột nhập vô nhà chiếc bà Bảy, rồi trong lúc chẳng co, cô lỡ tay giết hắn. Nói xong, thơ trút vào một góc, trung lên bật bật. Thấy cạnh đó, hàng xóm ai nấy cũng động lòng thương, nhất là bà Hơn, cứ kè kè ngồi bên cạnh thơ, chờ hậu về. Bà Hơn nhìn cái xác của bà Bảy được trùm kính bằng một tấm mệnh, đặt ở trên chiếc giường tre, trên bụng còn dằn một nảy chuối xanh. Không biết do quả mắt hay do bà tưởng tượng ra, mà bà cứ có cảm giác, Cái mệnh đó vẫn còn phập phòng lên xuống, y như người nằm bên dưới vẫn còn thở. Bà Hơn đứng dậy bông mềm tới gần, muốn kéo mình ra coi thử. Nhưng vừa nhớ tới cương mặt tím tái, đôi mắt đỏ ngầu, không sao giúp nhắm lại được của bà Bảy thì liên trùng mình, thôi không dám nhìn nữa. Đến hừng sáng, Hậu vào quế mới về tới. Thấy Hậu vừa bước vô nhà, thơ lập tức chạy ảo ra, nhào tới như muốn ôm chập lấy anh. Cô la lên trong quảng loạn. Anh ơi, em sợ lắm, người ta giết bá rồi anh ơi, anh ơi. Hậu kịp né sang một bên, khiến thơm mất đà, nhào thẳng vào hàng rào dâm buộc phía sau. Anh mặc kệ cô, bước nhanh vào trong nhà, rồi sải chân tới bên chiếc giường tre, đưa tay kéo tấm mệnh ra. Cương mặt ba bảy lộ ra, tím tái lạnh ngắt, đôi mắt đỏ ngầu như xúc quyết mở trừng trừng, dường như đang nhìn thẳng vào hậu anh bật khóc quỳ xuống bên xác của má mình nghẹn ngào con xin lỗi má má ơi bất ngờ từ mắt mũi miệng của bà bảy bắt đầu trào ra máu không ngừng Cái cảnh tượng đó khiến chột quế Và bà Hơn đứng cạnh sợ đến tái mặt Đúng lúc đó Mấy anh hàng xóm cũng vừa khiên hồn về tới Còn thầy thì Ngay sau đó cũng được mấy anh chị trong xóm mời về Hậu lấy khăn Lao lại cương mặt cho má Rồi trung trung đưa tay Vút mắt bà Nhưng anh vút hoài, rút mày Đôi mắt đó vẫn không chịu khép lại Thế vậy Thầy kẻ lên tiếng nhắc Đã sắp qua giờ chập quang Quế bấm bụt bước tới, đứng bên sát bà Bảy, giọng run run. Con, con không trách anh Hậu nữa đâu má. Má yên nghĩ nha, má. Chỉ vừa dứt lời thôi, đôi mắt đỏ ngầu của bà Bảy cuối cùng cũng chịu khép lại. Trong đàm tàn, thờ có vài lần khóc lóc, tìm cách khiến cho Hậu để ý tới mình. Nhưng anh hoàn toàn lơ cô đi. Hậu sợ, nếu Quế thấy được rồi, lại hiểu lầm thêm thì mọi chuyện sẽ càng thêm trối ren hơn. Thái độ lạnh nhạt đó khiến thơ tức tối vô cùng. Cô hiểu rằng nếu cứ như vậy, thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đuổi khỏi đây thôi. Trong đầu của thơ bắt đầu nhan nhóm ý định gom của rồi bỏ đi. Cô tính chèo xuồng ra nhà thuốc mua chút thuốc an thận, về bỏ cho hầu chế quế uống, rồi sẽ tranh thủ lục tìm vàng bạc mà trốn đi. Còn cái thai trong bụng, Cô cũng tính hết rồi. Cô sẽ mua một thang thuốc uống vô là xong nợ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở dự tính. Bởi không hiểu sao, tôi lại bắt đầu lên cơn gan dữ dội. Lần này cơn gan càng dữ dội hơn vì cô ăn uống không được gì. hễ ăn vô là ỏi đến mật xanh, cả người thì bận thận. Chỉ trong vài ngày cắn ngủi, người của thơ gầy trọc đi hẳn. Còn cái bụng thì không hiểu sao, ngày càng trướng lên bất thường trông y như cái bầu đã sáu tháng. Thơ còn có cảm giác như có thứ gì đó đang cào xé từ bên trong, khiến cơn đau ập tới dồn dập, quặn thắt đến khoảng quại. Máu từ bộ hạ của thơ chảy ra không ngực, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc như mùi tự khí. Quế, dù trong lòng vẫn còn giận thơ, nhưng kêu cô trơ mắt nhìn một người đau đớn đến mức đó mà không cứu thì quế làm không được. Sau đám tang của bà Bảy Quế buộc hậu phải chạy đi mời hết thầy Lan này Tới thầy Lan khác Nhưng ai nãy xem xong cũng chỉ lắc đầu Thợ nằm trên giường Trước mắt lúc này mờ mịt, Đầu óc quay cuồng, Không còn phân biệt nổi đâu là thật Và đâu là mơ Bụng đau dữ dội đến mức Ngoài cảm giác đau ra Cô không còn cảm nhận được gì Ở phần thân dưới nữa Trong cơn mê mạng thờ thấy trong hồn của phi nằm ngay bên cạnh cô, nghe rằng cười man dại, rồi đưa bàn tay lạnh ngắt cao từng đường, từng đường trướm máu trên bụng của cô, như muốn môi sạch ruột gan của cô ra ngoài. Trên đầu giường, trong hồn của bà bảy lẫn giận, miệng không ngừng trầm chi chửi rủa, từng câu từng chữ cứ xoáy sâu vào đại thờ, khiến cô muốn phát điên. Còn được thì ngồi ở cuối giường. Khoanh tài nhìn cô giật giả trong đau đớn Miệng cười khoái trá Hắn cất giọng thì thao <cười> Sống chi cho khổ vậy Đi theo tao đi Tao sẽ giúp cho mày hết khổ Không biết lấy sức lực từ đâu, Tôi bỗng gượng ngồi dậy rồi bước xuống giường dưới chân cô, thứ chất đen sạch vẫn trị ra, nhỏ giọt theo từng bước đi để lại những vệt sẫm dài trên nền đất. Rồi từ đâu bu lại do che quanh người cô, đậu lên tóc, lên cả thân thể của thần. Nhưng cô cứ như vậy mà đi, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Mùa đó là ngày mở cửa mã của bà bảy. Hầu Di Quế đều đang ở sau giường, bên cái mã đất mới đắp. tiếng thầy gọi bọn lóc cóc tiếng tụng kinh lầm trầm và cùng tiếng gà kêu quang quát vang vọng tất cả thờ đều nghe thấy nhưng thân thể của cô lúc này như không còn thuộc về mình cô lao đào bước vào bếp lấy con dao bầu rồi lững thững đi ra khỏi nhà cô thất tiểu đi ra bờ sông đưa tay giật phần cái áo trên người để lộ cái bụng căng tròn một cách dị dạng thờ bật cười khẩn khực tiếng cười dở dụng trong nước mắt Tuôn trời không chức Cô cầm con dao Dứt khoát trạch một đường ngang bụng Cần đầu xé trời đập tới Khiến cho thơ quỵ xuống thân người trượt dài trên bờ đất trân trượt Rồi lăn thẳng xuống sông Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Thơ chỉ kịp cảm nhận Là nước lạnh lẽo của dòng sông Đang từ từ bao trùm lấy mình Kéo cô chìm sâu xuống đáy Khép lại một cuộc đời đầy tội lỗi Vài ngày sau Sát thờ nổi lên bên trên sông, mồ hôi thối bốc lên độc nặng. Vụ đám quạ kéo tới, đầu lên cái xác rồi thi nhau sâu xé. Người trong xóm thương tình định vớt xác cô linh trùng cắt cho tử tế. Nhưng là thầy, mỗi lần vừa chạm tới thì cái xác như lại bị một thế lực vô hình kéo tụt xuống. Đến lần cuối cùng, nó bị dìm hẳn xuống lòng sông rồi mất hút. Mọi người nhìn nhau, lạnh hết cả sống lưng. Hồi ý một hồi, rồi cũng đành thôi. Không ai dám tìm giớt nữa. Vì ai cũng sợ phạm phải tội dành người chứ hạ bá. Vài tháng sau, sau bao lần năng nỉ trang sinh của hậu, thì quế cuối cùng cũng siêu lòng, chịu dắt con trở về ở hàng với anh. Mọi thứ dần yên ổn trở lại. Tiếng cười một lần nữa lại gian lên trong căn nhà cũ. Thời gian thắm thoát trôi qua, thoảng chốc đã trọn một năm. Bữa đó là chiều 29 Tết, gió ngoài sông thổi mát trời. Trong gian bếp nhỏ, vế ngồi gói bánh tét cùng thím hơn hàng xóm. Mùi lá chuối tươi hòa với mùi nếp mới lan tỏa khắp nhà, gợi nên cái không khí Tết yên bình hiếm hoi sau bao biến cố đã lùi dần vào quá khứ. Bé Hạnh ngồi sát bên mẹ, Đôi bằng tay nhỏ xíu dụng về bắt chước cha quấn chay buộc bánh Buộc chưa chặt sợi dây lạc tuột ra Con bé cười khi một tiếng rồi lại cúi xuống luôn không làm tiếp Trãn lắm tắm mồ hôi Quế nhìn con khẽ miếng cười đưa tay chỉnh lại sợi dây lạc cho ngay ngắn Làm xong Quế thở ra một hơi nhẹ nhõm, Rồi đưa tay xoa cái bụng bầu đã năm tháng của mình Rồi thở ra một hơi vì cảm thấy hơi mệt Dưới bóng trăng um tùm nơi bù chuối ngoài trường Trong hồng bà bảy lặng lẽ nhìn vào căn nhà Thấy gia đình con trai cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc Bà cuối cùng cũng an lòng ra đi Bà khẽ mím cười, từ từ nhắm mắt Rồi thân ảnh mở dần tàn vào cơn gió chiều của ngày dập tết Và câu chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian Để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Hả dạ quý vị chưa? Ước chế cũng có. Mà quý vị có cảm thấy là trong cái chuyện này tôi có một cái chỗ tôi ức chế kinh khủng luôn quý vị. <cười> thấy không? Thấy không? Ai đoán ra được không? Kinh lắm, kinh lắm. Thật sự ra, trong cái chuyện này, quý vị cảm thấy ai là người tội nhất? Tôi Là tôi thấy là Dòng cuốn thơ tội nè Thì ghen mà ai không ghen Đúng không quý vị Đúng không Còn cái người tội nhất Là Hậu Không có muốn đâu Mà có chuyện rồi Thì cũng đang ở trong cân quận trí Chứ đâu có được ố về sung sướng gì đâu Đúng không Mà ta nói giờ, Mẹ rồi chị giết Rồi vợ con bỏ đi Quá tội luôn quý vị Đúng không quý vị Rồi Thôi Có cái chuyện này Muốn ngọ ý quý vị Để coi Ý của quý vị như thế nào nha Thì uh, Hiện tại thì team Đang lên kế hoạch Để chạy thêm một kênh Cũng Theo đa phần ý Của quý vị khán giả Hồi năm rồi Là mình sẽ chạy thêm Một cái kênh Là kênh kỳ án Nó Thì Công việc hiện tại đang chuẩn bị và cũng sẽ sớm chạy trong chắc trong vòng 1 2 tuần nữa thôi. Thì công việc có thể nói là hơi bị nhiều. Cho nên cái game của chúng ta An đang định là mỗi tháng mình sẽ mở may mắn một lần. Chứ bây giờ 2 tuần một lần thì không còn thời gian để làm nữa. Ý quý vị như thế nào? Cho An biết nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.